Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẹ à, con đi tìm y tá, kêu tìm thuốc giảm đau cho cậu ấy. Ra đầu của tiền tiên thương kê lại, anh bước nhanh về phía y tá, thuận tiện muốn một phòng sinh yên tĩnh chỉ có một người sinh. Càng tiêm thức giảm đau thì thời gian đau bụng của ngài dị yêu càng được chốt ngắn. Mặc dù tiêm thức giảm đau, nhưng hiệu quả của mỗi người khác nhau. Có người một chút cảm giác cũng không có, có người sẽ có một chút xíu cảm giác đau. Còn có người một chút tác dụng cũng không có Mặc dù đau đến nỗi Không thể mở to miệng mà mắng Nhưng đã khiến cô bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh Không khác biệt lắm Đưa vào phòng sinh đi Y tá sẽ cách một khoảng thời gian Mà kiểm tra tình trạng Để biết có thích hợp đẻ hay không Mẹ à Con sợ Vừa nghe đến chuyện phải đưa vào phòng sinh Thì ngài dĩ ưu bắt đầu khẩn trương mà lo lắng Ngoài nào Con đã làm mẹ rồi phải dũng cảm nên có biết không ngài mẫu đau lòng cầm tay con gái khích lệ Bà xã không cần phải sợ Anh sẽ ở bên em Tiền Thiên Dương có ý định bồi sinh Thiên Dương à con qua đây đi Mặt của ngài phụ Hẳn sợ kêu con trẻ Sao vậy cha Một chút con vào Nhất định phải nhớ không được Nhìn quá trình sinh con Tuyệt đối không được đứng sau bác sĩ Lúc đó ông cũng không biết còn ngu ngốc mà đi nhìn Sau đó suốt nửa năm cũng không dám ân ái vợ mình nữa Tại sao ạ? Nếu không cha lo sợ con sẽ... Bây giờ ông không thể nói ra hai chữ bất lực. Cha không cần phải lo lắng đâu ạ. Con biết cha muốn nói gì? Vì dị yêu và đứa bé trong bụng. Nhưng anh đã đọc thuộc sách liên quan đến mang thai và sinh nở. Anh biết được di chứng sau khi chồng ở bên cạnh vợ sinh lấy như thế nào? Mặc kệ như thế nào, con sẽ luôn nắm chặt cánh tay của dị yêu và bên cạnh cô ấy. Được, con biết là tốt rồi. Mời tiền tiên sinh đi theo chúng tôi. Cô y tá ở cửa phòng sinh gọi tên của tiền tiên dương. Tiền vô nhân, cô cũng không cần phải cẩn trương, cũng không cần dùng quá sức. Chờ một chút sức đến khi tôi kêu cô dùng sức, hãy dùng sức, nếu không cô sẽ mệt rất nhanh đấy. Bác sĩ phụ trách đỡ đè mỉm cười an ủi cô. Tiền tiên sinh, anh nhìn lên dụng cụ trước mặt đi. Đó là nhịp kim của đứa bé. Còn cái kia là tần số đau bụng sinh của tiền vô nhân. Chỉ cần nó tăng. Anh lên kêu quấy dùng sức, có biết không? Đúng lúc này thì dụng cụ đo chỉ số đột biến tăng cao. Giống như là bây giờ vậy ấy. Vị bác sĩ cười nhìn về mặt sợ hãi của tiền thiên dương. Đừng sợ, tiền phụ nhân chúng tôi sẽ giúp cô. Hít sâu giữ hơi rồi dùng sức. Ngài gì yêu dùng sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất nhanh sau đó đã mệt là Tốt lắm, cô làm rất tốt. Thả lòng nào, chúng ta lại tiếp tục. Bà xã, dùng sức. Anh không muốn nhìn cô chịu khổ Cô đào đớn gọi tên anh thiện Dương ạ Thật là đau Thật xin lỗi Thật xin lỗi em Không thôi hồng vành mắt Mặc dù sớm đã biết sinh con có nhiều đau khổ Nhưng là tận mắt nhìn thấy người phụ nữ anh yêu sâu đậm Vì anh mà chịu khổ Anh cũng rất đau lòng Em không muốn đau bụng sinh qua đi Thì ngày dị yêu đã mệt là Không được Vậy sao không sinh nữa Chờ em sinh xong anh lập tức sẽ đi ngăn sinh nở. Anh không đành lòng nhìn cô chịu khổ Em không có. Em yên tâm. Ai sẽ phụ trách thuyết phục ba anh. Nhưng mà... Ai biết rõ anh là con trai độc nhất. Nhưng em đối với anh quan trọng hơn. Cái tuyển khốn kiếp này. Cô lại lên cơn đau bụng sinh rồi. Bà xã rống to. Tiền thiên dương mất hết hồn viên nắm chặt tay cô. Lần này sinh xong sẽ không sinh nữa. Bà xã hả? Em không muốn anh xin lỗi đâu. Tiền phụ nhân, cô hãy hít sâu giữ hơi dùng sức đi. hình như đã thấy nhiều bác sĩ đối với bọn họ hô to, gọi nhỏ một chút phản ứng công công có, chỉ là nhắc nhở ngài dị yêu dùng sức. Em không cần, anh phải bộ ca rô đâu, cái người đại ngốc ngách này. Về mặt bởi phi dùng sức lại còn nói chuyện nên trướng lên hồng đậm. Cô đang muốn nói thì lời nói lại bị đứt quãng. Sắp ra rồi, tiền phụ nhân hãy dùng sức đi. Con của cô sắp ra rồi, cố gắng lên. Cô dùng hết hơi hức sức để đem đứa bé ra ngoài. Suốt cuộc cũng nghe được tiếng góc vang dội của đứa bé rồi. Anh yêu em. Anh yêu em. Em đã làm được rồi. Anh yêu em. Thấy như vậy, một màn tiền thiên dương không nhịn được nhảy xuống mà chảy nước mắt vui sướng lại cảm động. Mặt trời của anh đã sinh ra cho anh một đứa bé. Đó chính là kết tinh tình yêu lâu dài của bọn họ. Thiên dương à? Em muốn nghe không phải là lời xin lỗi, mà là anh yêu em đấy." Cô yêu đuối nhìn anh, rốt cuộc cô cũng đợi được chính Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net